Tía tôi nghiên cứu lối đá của con gà lội nước Thấy dạng nạp của nó không có gì xuất sắc lắm Xong khi bắt con gà đối phương lên xem những vết mực trên mình nó Thì nhận ra lối chém ghim hang cua Ghim nút áo của con gà lội nước rất ngay và mạnh Chém ghim hang cua là cửa gà ghim lút vào khoảng giữa dưới cổ gà và hai cánh gà Gà nào bị chém vào đó phải chết cục ngay Còn chém ghim nút áo là cửa đâm thẳng vào đùi, vào hông gà Khi rút cửa ra có một lỗ máu tròn do như đút áo Gà bị thương ở đùi, ở hồng Khó đứng dẫn lâu để kéo dài cuộc chiến Tía tôi chuốt cửa gà loại nước cho quớt nhẹ vào bên trong Ông nghĩ rằng gà nó cũng có thể xài được Nếu không được liệt vào hàng 3 cũng ở hàng 4 Đến kỳ số 2 rủi ro sau cửa bịch của gà loại nước bị xúc Và ló ra ngoài chừng nửa phần Tía tôi chưa kịp bắt gà lại Nó nạp cho gà đối phương một cách rẹt như chớp nhoáng Và con gà này chết cục ngay tại chỗ Ồ Nó quả thiệt là tử mỹ thần kê rồi Ông hội đồng có chứng kiến trận sổ gà đó Cũng chưng hưởng vô cùng Với những thành tích từ trước đến nay Của con gà lội nước Ông hội đồng không còn nghi ngờ gì Về tài nghề lạ lùng quái gỡ của nó nữa Ông đồng ý cho tía tôi Nuôi thuốc con gà lội nước Để đem đi đá vào mùa đá gà sắp tới Mỗi năm chỉ có một mùa đá gà Vào lúc mùa màng xong xuôi Cho tới ra viên là hết Khi đó nông dân có tiền tiêu tết Có thời giờ chơi bời, cờ bạc Và cũng là lúc gà được non lông Hăng đá lắm Qua đến tháng 2 tháng 3 Gà bắt đầu già lông Bị nhổ lông đau không chịu được Còn đá chát gì nữa Bởi vậy vào tháng 10 chủ gà đã sửa soạn O bế con gà đá của mình Họ tỉa lông tử tế Lấy kéo cắt từng sợi Họ nuôi thuốc gà lại cho đầy đủ sức khỏe Cho ăn làm nhiều chập với lúa ngâm Họ thức khuya dậy sớm để săn sóc gà Họ cưng hơn con đẻ. Có người cho gà ăn đêm phải thức canh trắng đờ con mắt. Có người 2-3 giờ sáng đã ôm gà lội vơi vơi ra đồng cho nó quần xương. Con gà phải chịu đựng được xương nắng như người chiến sĩ tập quen với cảnh khổ để khắc phục gian lao. Chủ gà còn vô nhảy vô nhẹ cho thịt gà được săn cứng lên. Nhãi và nghệ được đâm với muối và phớt cho mình gà. Họ nhốt gà trong bội không thả lỏng ra ngoài nữa. Mỗi khi thả gà quần xương hay phơi nắng họ canh chừng từng chút Họ sợ nhất là gà nồi đang lúc cho ăn thóc, ắt phải hăng và ưa nhảy với gà mái. Rủi nó nhảy mái một cái cũng đủ bỏ độ rồi. Mùa ấy không đá được với ai. Thêm mối lo nữa là nếu hơ hỏng để nó đá bậy với gà tàu, tránh sao cho khỏi bị xể da, tét cửa cũng không còn xài được. Con gà loại nước được săn sóc kỹ lưỡng, dần dần lộ tắc phong hiên ngang, quái vũ của một con gà chiến. Chân nó bước, bỏ bộ nhẹ nhàng, đầu nó ngẩn cao, hai mắt long lanh sáng rỡ. Mặt của nó đỏ gay gắt Mỏ của nó nhọn quắt và mổ rất mạnh Bộ lông của nó nhộn màu đỏ mướt Như thể hứa hẹn những điều may mắn Sẽ đem đến cho ai Đã tin mắt nhận ra một chân mắt cá Tiếng của nó gái rất hùng Lấn át tiếng gà khác Tía tôi gọi nó là con gà điều Tiếng Việt cũng nhiều chữ thiệt Hãy gà trắng thì gọi là gà nhạn, Gà đỏ là gà điều Còn ngựa trắng thì là ngựa bạch Ngựa đỏ lại là ngựa hồng Dân dân Ông hội đồng bèm với tía tôi thì con gà nổi nước. Con gà đó chưa cấp độ thật sự lần nào nên mình chưa biết nó hay dở ra sao. Tôi tính để cho nó đụng với gà bơm bê hạng ba của hội đồng bình ở đất xét lai Dung ở sa đéc coi thử ra sao. Ông hội đồng bình chơi gà có tiếng thời bấy giờ. Gà của ông nổi danh là gà bơm bê vì ông hớt tóc kiểu bơm bê nên gà của ông con nào cũng để một nhúm lông trên đầu như kiểu tóc của chủ. Ông hội này có chiếc ghe máy mỗi mùa đá gà ông cho ghe máy kéo hai chiếc ghe bầu đi khắp các sông rạch miền Tây để đá gà. Thời đó sắm chiếc ghe máy còn hơn là tàu được chiếc Mercedes bây giờ. Ông hội lại có bài gà khác tiếng về và giàn nạp dữ dội như sấm sét, ai nghe cũng ngán. Con gà lội nước đụng độ với gà bơm bê hạng 3 của hội đồng bình, làm cho mọi người ở trường gà lai dung hôm đó phải ngỡ ngơ cả. Một tiểu tốt vô danh mà dám so cửa với một danh tướng từng chiến thắng nhiều trận quay hùng, chẳng là kỳ lạ lắm sao? Tiền độ lại đến 20 đồng bạc vào thời buổi ấy Nào phải là số tiền nhỏ Thêm tiền bắt cá ở số ngoài cũng tới 10 đồng nữa Cả trường đều nghĩ là Chưa có chú gà nào liêu như ông hội đồng nghị vậy Đúng theo lòng tin tưởng của tí tôi Chưa tàn nửa đoạn nhang Con gà lội nước đã nạp một cách rác Vào hang cua con gà bông bê của hội đồng bình Và con gà khét tiếng nọ ngã gục xuống Giấy chết trước sự kinh ngạc Và lá ó ôm ao của mọi người Có kẻ thua cay tức tối bảo Gà đều có thuốc hay sao đó mà Họ chơi ăn gian Chứ con gà Bông Bê đâu có chết dễ dàng như vậy Thiên hạ súng lại bên sát gà Bông Bê cầm con gà nọ lên khám xét khắp mình mẩy Trừ vết thương sâu quắm ở hang cua Con gà nọ không có dấu đen bầm gì khác nơi mình Chừng đó người ta mới hết ngờ gà bên họ bị thuốc Chính người cho nước bên gà Bông Bê cũng nhìn nhận như vậy Tổ canh chừng dữ lắm Từ khi hai bên đem gà ra so đỏ dốc dạc với nhau Tôi không thấy bên họ có vuốt tay vào cửa Thì làm sao họ bôi thuốc độc vào được Còn gà nhà tôi giữ cẩn thận lắm Không hề cho nó ăn một hộp lúa lạ Một con châu chấu bồ cào nào nhà mình Có thể gán cho người ta việc nhét thuốc độc vào lúa Vào bồ cào châu chấu Rồi búng về phía gà mình Nơi trường gà người ta sợ nhất gà bị thuốc Thuốc độc cho gà ăn được Đối phương chế tạo tinh vi lắm Từ 10 thước xa họ có thể giết chết gà mình Bằng cách búng nhẹ một con cào cào châu chấu dồn thuốc độc trong bụng nhảy về phía gà mình gà trước khi đụng độ người ta cho ăn ít hay là để đói nên khi thấy mò ngon tới tội gì mà không tấp lấy gà ăn nhầm thuốc độc chưa bị chết ngay lúc đó mà đến khi ra đá thì mới bị mờ mắt yếu chân mất sức và tha hồ để cho gà đối phương đá ầm ọc vào mình cho tới khi giải chết có nhiều vụ gian lận sinh ra ấu đã như giặc hay là thua kiện liên quan mãi đến đôi ba năm chưa giải quyết xong Cũng tại trường gà đó kích ít hôm sau, Con gà lội nước lại đá chết cục con gà cúp của Bảy Quề ở Vĩnh Long Thứ con gà cúp này có cái đặc điểm là đuôi của nó không dỗng lên cao Như đuôi gà khác mà lại xuôi trịch đít ra sao Người ta bảo gà đó không có phao câu Và không hiểu nó lai thứ gì mà kỳ lạ hơn hết thảy lò gà như vậy Nó luồn tránh nhanh nhẹn vô cùng Nó quạt cánh đá như bay Và đạp nó mạnh và dai Hai cửa tung quanh chém ngang chém dọc Con gà cúp của Bảy Huệ nhờ tà nhanh nhẹn tránh né đặc biệt ấy Nên mới cầm cự chịu đựng với con gà lội nước được tàn nửa đoạn nhang Và rút cuộc phải lãnh lấy một cửa ghim lúc hang cua mà dễ chết Cả trường gà đều sững sốt trước chiếc gái đắc thắng quá lẹ làng của con gà lội nước Rồi rồi ông hội đồng nuôi được con thần kê rồi đây Còn gà chiến nào mà đá lợi thần kê đó Chưa có con nào chịu nổi với nó quá nửa cây nhang mà Quả thật gần mãn mùi đá đó Có gà lội nước đem ra đụng đổ ở nhiều trường gà danh tiếng trong các tỉnh Vĩnh Long, Sa Đéc Mà vẫn chưa gặp địch thủ nào chịu đựng được với nó Qua nửa tàn đổ nhang Nơi trường gà người ta phân mỗi độ bằng thời gian đốt tàn một đoạn nhang dài một gan tay Người ta đo gan tay trên cây nhang Bắt từ đầu cây nhang trở xuống và làm dấu ngay ở đó Người ta buộc một sợ chỉ có sỏ một đồng xu treo dưới sợi chỉ Ngay vào dấu ấy Khi sổ gà ra là người ta đốt nhang lên liền Và hai con gà đá với nhau cho tới lúc nhan cháy đến chỗ làm dấu Khiến cho sợi chỉ đứt và đồng tiền rơi xuống chiếc dĩa thiết kêu đánh ben một tiếng Thế là một độ đấu vừa dứt Hai tay coi nứa cho gà ở hai bên, lật đật bắt gà của mình lại Hai tay ấy cũng phải là tay lão luyện trong nghề Vì một cái bắt gà lại chậm hay là lẹ tay sớm một chút xíu cũng có thể hoặc cứu nguy cho gà mình Hoặc làm cho gà mình ăn gác gà đối phương một đoàn trí tử Người cho nước gà o bế săn sóc gà nhà Như một nhà diều dắt đối với một võ sĩ thượng đại Người ấy móc cổ gà cho ra hết nhớt Vỗ dòng yêu cho gà dứt cơn hen và lao máu Giá lại cấp vết thương cho gà Nếu gà bị chém sể mi mắt Người đó phải lấy kim chỉ xỏ vào mi mắt mà treo lên phía trên đầu Cho gà còn thấy đường để quyết ăn thua trong trận tái đấu Trong khi hai tay vô nước cho gà lăn xăng làm việc Cả hai phe vẫn không ngớt canh chừng nhau E sợ cho đối phương giỡn thủ đoạn Bôi thuốc độc mà ngầm hại gà mình Có nhiều trận gà sắp chiến đến hai ba độ mà chưa xong Trong bầy gà của ông hội đồng Cũng có con ăn con thua Xong chưa có con gà nào Được bắt chiến bách thắng như con gà lội nước Thiên hạ sầm xì bảo nhau Con thần kê của ông hội Mà về rạch gầm xoài hộp Đụng đổ với con tinh ở đó Thì không biết con nào ăn hang. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Con tinh rạch gầm xoài hộp Tôi trông thấy tía tôi có vẻ trầm ngâm suy nghĩ về những lời nói ấy Liền tò mò hỏi ngay Con tinh rạch gầm sòi hộp Ra làm sao vậy tía Nó có dám hiện hình ba ngày để nhát người Và bắt hồn những ai yếu bóng dí không Tía tôi bực mình nạt ngang Ê e, đồ nói điên Con tinh rạch gầm sòi hộp là một con gà đá Chứ có phải yêu tinh quỷ quá gì mà mày hỏi vậy Ủa Nó là gà mà sao người ta kêu là con tinh Nó có đá hay cỡ con gà loại nước của mình thì người ta phải kêu là thần kê hay quái kê, chứ sao lại là tinh? Tại nó dữ như tinh, ai cũng sợ nó hết. Con gà nào vô phước gặp nó nhất định là bị chết trong vòng nửa độ nhang, mà chết một cách rùng rợn vô cùng, cho tới người coi bên ngoài cũng thấy mà ớn xương sống. Ông hội đồng gật cùi nói: tôi có nghe đồn về nó nhưng chưa được thấy lần nào. Tại sao nó dữ lắm vậy? Nó có ngón đá nào xuất sắc không? Vàng nào của nó chắc độc lắm hẻo Tía tôi lắc đầu Vàng nào của nó cũng tầm thường mà thôi Vậy cửa của nó chắc chém ghim hang cua Không thua gì con thần kê của mình Nó không có biệt tài đó đâu Vậy thì lối chém ghim nút áo của nó phải đặc biệt lắm Nó cũng dở về môn đó nữa Ông hội động trốn mắt ra nhìn tía tôi Ủa Vậy thì nó giỏi tài nghề gì mà người ta phải sợ nó Theo thằng em con chú bác của tôi Có xem được một độ đá của nó hồi năm ngoái Ở trường gà của ông Ách Tư Ở cái đôi với Vĩnh Long á, Thì con tinh rạch gầm xoài hộp dở về ngày đá lắm Bất quá chỉ bằng thứ gà hạng nhì hạng ba của người ta mà thôi Vậy nó đá thắng gà của thiên hạ bằng cách nào? Bằng cái mỏ của nó Bằng cái mỏ Sao lạ lùng quá vậy Mỏ của con gà cũng là một khí giới độc hại của nó Nhưng sao được bằng đôi cửa bén ngót như dao găm tôi chưa nghe nói gà ăn độ bằng cái mỏ nhờ một hai miếng may rủi mà thắng được thì còn tin chứ cái này con tinh nọ chỉ cậy vào mỏ của nó không mà thắng hết thảy gà của thiên hạ thì lạ lùng lắm chắc người ta bôi thuốc độc bên ngoài mỏ của nó đó mà Tí tôi lắc đầu bảo ban đầu là cũng có người nghi như vậy xong khi nghe đến sự tích con tinh rạch gầm xoài hột rồi thì họ mới ớn ợn luôn và không còn hồ nghi gì nữa Con tinh đó có cái mỏ sắc bán vô cùng Không biết nó lai cái giống gì Mà mỏ nó cứng không thua gì Của con chim gõ mỏ đó. Mèn ơi Dữ vậy sao Nó mổ một cái là rứt miếng thịt tròn do Y như là cá nóc mít cắn vậy Trời đất ơi Như vậy còn gì gà của thiên hạ Theo người ta kể sự tích Thì hồi nó còn nhỏ Mới chừng 6 7 tháng gì đó Nó thường bị cột chung với các gà vịt khác dưới sàn nhà Khi đó cửa của nó chưa nhú Nhưng nó đã đá chết một con gà trống có cửa dài hai lóng tay Nó chỉ dùng mỏ để mổ Một cái mổ là rứt một miếng da đầu của con gà nọ Nó mổ được miếng nào ăn luôn miếng thịt đó Càng ăn thịt của đối phương nó càng sai máu lên Và cứ ngay đầu gà nọ mổ thét Rồi con gà nọ chỉ còn chơi ra cái sọ đẫm máu mà thôi Ông hội đồng trùng mình Ê ơi gà gì dữ quá vậy Chưa hết đâu cách đó một hai tháng gì đó Nó lại ăn luôn hết cái đầu của một con gà trống tàu Con gà trống tàu có cái mỏng bằng nửa bằng tay người ta Mà con tinh rạch gầm xoài hộp ăn sạch bách cả mỏng Cả da đầu Và còn thiếm sực thêm mỏ gà của con gà nọ nữa Thì biết là con tinh nó có cái mỏ cứng tới bực nào Bởi vậy thiên hạ thấy nó ăn gà của người ta một cách quá rùng rợn Nên mới đặt tên nó là con tinh Mấy mùa gà rồi con tinh đá đâu là thắng đó tiếng tâm nổi như cồn Và không ai còn dám đem gà cáp đổ với nó Bây giờ nó còn ở rạch cầm xoài hộp không Nghe nói có ai ở Bạc Liêu Đã năn nỉ với chủ nó Nhường nó lại cho họ Với bất cứ giá nào họ cũng chịu Vì con tinh bị ế độ khắp dùng này rồi Nên tôi nghe nói là chủ nó muốn đưa nó đi xa một chút Để người ta đừng biết Nó là con tinh rạch cầm xoài hộp Mai mốt gì mình lên miệt đó Phải cẩn thận cho lắm nghe Ông hội đồng căn giận tí tôi như vậy Nhưng chừng nửa tháng sau Nơi trừ gà tại rạch cầm xoài hộp Con gà lội nước tình cờ cáp đổi với con tinh ấy một cách hết sức bất ngờ. Hôm ấy tôi còn nhớ là nhằm ngày tháng Giêng, trường gà ở rạch cầm, y y thiên hạ tới lui nhộn nhịp, không thua gì những ngày Tết đã qua. Bên ngoài trường gà những hàng quán bán rong bày ra la liệt, đắt hàng nhất là những thức giải khác như miếng khúc, dưa hấu, sẻ miếng, su soa, bông cỏ, vân dân. Người ở thành thị lẫn kẻ ở thông quê cùng tụ tập nơi đó với mục đích chân diện, mua vui và cờ bạc. Trai khoe tiền sủng sỉnh, gái chân mã thuyền nguyên, Tránh sao khỏi những cái lít tống tình, những nụ cười e lệ Thầm kín để mở đầu cho những bước tiến sâu về tình ái mặn mà Trường gà ở Sạch Cầm kể ra là một trường gà lớn Nó được cất trong một khu đất rộng có thể chứa hàng mấy trăm người Lại gần bến sông, rất tiện cho ghe của các chủ gà đậu. Trường gà lớp bằng lá, cột bằng cây dầu, bốn dách trống không Giữa nhà người ta nện đất cho cứng và đắp đất làm nền Để dựng càng tăng trong một châu vi chừng 3-4 thước Phía trong châu vi đó là chỗ chiến trường cho gà đá nhau Phía bên ngoài gần bực càng tăng Người ta kê một cái bàn dùng làm bàn cấm nhang phân độ Và để đôi bên chủ gà biên chép sổ sách Sau bàn ấy là một bộ ngựa trải chiếu bông Dành cho các quan viên, hương chức đến tham dự. Hai bên bộ ngựa có những hàng ghế cho khách khứa ngồi Gà đem đến trường để cấp độ Thì các chủ trường được ăn sâu 10% vào số tiền của độ gà đó Chủ trường gà nào cũng có nuôi những tay anh chị du cô Cùng là ăn chịu với cò bót Lính tráng cho cuộc làm ăn của họ được bảo vệ hẳn hồi Khỏi phải sợ những tay nhanh ngạnh Ở xa đến phá phách Trước khi bắt độ Hai chủ gà đem gà của mình ra So sánh dốc dạc và mỏ cử với nhau Gà đã được để đói một đêm Mới cho ăn sơ ba hộp lúa ngâm Nên con nào cũng hăng Hết phùng lông xòe cánh Lại cất cổ gái to Hay là chừng mắt nhìn chồng chọc vào đối phương Chực lâm le nhảy sổ vào cắn đá Con gà lội nước của hội đứng một bên góc Càng hăng, dán dấp càng quy nghi, hung dũng Như một thiên thần bách thắng Với đôi cửa công dúc và bén ngót Chẳng khác gì đôi thần kiếm từng đẫm máu Không biết bao nhiêu kẻ thù Bên đối phương sổ ra một con gà đen tuyền Gọi là con ô mã lại Cổ cao, mông nhỏ Đôi mắt đỏ ngầu như máu Và tướng đi nhanh nhẹn Gọn gàng, sông có hơi nhỏ tá hơn Con gà điều nọ một chút Ông hội đồng thấy gà nhà được ưu điểm hơn Mừng rỡ nói cha chả Xê xích nhau tới một mười một tám Mà họ cũng dám cấp độ như thường á, Thì chắc gà họ không phải là gà thường Chú Ba Tồng người cầm sổ cho ông hội Cười nhỏ và rỉ tay ông Ông đừng lộ vẻ mừng ra mặt Chắc họ tưởng gà Vĩnh Long là gà đồ bỏ Nên họ làm phách như vậy đó Họ không về đụng phải thần kê Nhưng sự trên là thấy rõ ràng quá Chắc tiền đổ ít Tía tôi nhìn thấy có nhiều người bu vào, dây người cầm sổ bên gà đối phương Kẻ xin đánh ghé vào 2 đồng, người gửi vào 3 đồng, dân dân Khiến người nọ xua tai bảo Bà con thủng thỉnh để tôi ghi sổ vừa gấp tiền chứ Làm quá lộn xộn mất tiền của bà con hết Mà tôi nói trước cho bà con biết Chủ gà đã đánh cá 50 đồng rồi Không biết số bên họ có bằng được câu số của mình không Nghe người nọ nói như vậy, ông hội đồng nóng mũi Nói với chú ba tòng thằng cha đó bộ không biết tôi là ông hội đồng nghị à dám ăn thua đủ lắm chứ sao nè chú ba à số của họ bao nhiêu số mình cũng theo bấy nhiêu đừng xin bớt lại mà mang nhục chú ba tòng gãi tay nói thưa ông hội chủ gà dám bắt cá tới 50 đồng là nhiều quá họ đánh không thua gì công tử rạch giá bạc liêu thầy kệ phải ráng mà theo à chú bảy ráng o bế con gà mình nha tí tôi nãy giờ phân dân lắm Ông nhìn thấy thiên hạ đánh cá gà đối phương quá đông mà không ai bắt cá gà đều. Mặc dầu khi sổ gà ra thì thiên hạ trầm trồ khen ngợi gà ấy có hai cửa độc. tí tôi đưa tay ngoắt mấy người bạn chèo ghe của ông hội đồng đang trà trộn vào đám người nọ để nghe ngóng tình hình mà hỏi nhỏ. Sao? Bây có nghe người ta bàn tán gì về con gà ô đó không? Không thấy họ nói gì hết nhưng không hiểu sao họ tin tưởng quá về con gà đó dữ vậy. Rõ ràng là gà mình trông thấy khác hơn nói nhiều. Chắc dân chúng ở đây có tinh thần đoàn kết Bậy gì nào Cờ bạc mà đoàn kết cái gì mấy Đi dò tin nữa đi Vừa khi đó một chị đàn bà có vẻ là khách trú lai Chủ tiệm hàng xén trước cửa trường gà Cũng cầm hai đồng bà chạy tay tay lại Bên người cầm sổ phía bên kia Nói giọng lơ lớ Hay cái này cho ngộ lắng hai đồng chi Nghĩa là Này cái này cho ngộ đánh hai đồng đi Người cầm sổ vội hỏi chú ba tòng Không dám nào ông bạn cho biết sổ bệnh là bao nhiêu Sổ của anh bao nhiêu Sổ bên tôi theo bấy nhiêu Sổ bên tôi lên tới 100 đồng bạc rồi đa Chú ba tầng tái mặt lại Và đưa mắt khỏi ý kiến của ông hội Ông hội trông thấy sổ đối phương Đã lên tới trăm bạc rồi Mà bên ngoài còn có dài Ba người cầm tiền xưng ké vào thêm Ông chấp chép miệng đắn đo trong giây lát Rồi mới nói Sổ bên mình cũng theo tới 100 thôi 100 đồng bạc bà đầm vào thời giá lúa Năm cắt một dạ Nào phải là một số tiền nhỏ nhoi đâu Một độ gà, hai giả lúa là độ gà hiếm cóp vào lúc bấy giờ Người cầm sổ bên kia liền nói với các tay em Bà con cô bác chịu phiền vậy Sổ bên kia có một trăm đồng Mình không thể đánh hơn được Tía tôi trông thấy các tay em không được đánh cá Tỏ dễ thất vọng và cắt tiền vào Trong bụng nghi ngờ hết sức Và ngắm nghía kỹ con gà ôm mãi lại nọ Thấy nó cũng không có dãy chân nào lạ Để chứng tỏ tài nghệ phi thường xuất chúng của nó Theo lệ thường chủ trường gà tuyên bố độ gà sắp đá là 200 đồng, mỗi bên đánh cá 100, hãy bên nào thua thì mất cho bên thắng số tiền cá ấy. Chủ trường vừa tuyên bố xong có một anh chàng nọ chạy dạy mượn tiền ở đâu mới được, chưa biết hai bên đã khóa sổ rồi, dội vàng chen lấn vào và bảo người cầm sổ gà bên kia. Cho tôi đánh cá con tinh ba đồng bạc đi. Người cầm sổ cười xòa lắc đầu. Đã khóa sổ rồi người anh em ơi. Thôi ấy danh tiền mà đánh cá, trong khi hai gà đá nhau cũng được. Người nọ tiêu nghiểu cất tiền vào bóp. Năm súng người bạn giàu nghe của ông hội đứng gần bên, liền khều người nọ mà hỏi nhỏ nhỏ. "Bộ con gà ô hay lắm sao? Hồi nãy anh kêu là con gà gì vậy?" "Con tinh, con tinh rạch gầm xoài hộp đó, bộ anh không biết sao? Để lát nữa anh coi, nó ăn hết trọi cái đầu của con gà điều kia, còn trơ có cái sọ không mà thôi." Nằm súng xanh mặt hốt khoảng chạy về phía bên đây Báo tin dữ đó cho ông hội đồng nghe Ông hội đồng ngẩn ngơ lo sợ Con tin bị ế độ nên người ta giấu tung tích của nó Và phao truyền là nó đã được đem về miệt bạc liêu sóc trăng gì rồi Ông hội ở Vĩnh Long lên Không biết mặt con tin mới mắt mù của đối phương Ông hội không biết tính sao đành thang dài thở vắng mà thôi Ông cũng ôm mối hy vọng rất mỏng manh Là trong khi vừa sổ gà ra Con nào cũng hang đá nên vừa sáp lại gần nhau Thì nạp riết một hồi cho biết sức nhau Mà nhờ vậy con tinh rạch gầm xoài hộp Mới chưa trổ tại nghề Mổ khoét lấy thịt của con gà lội nước của ông Và biết đâu trong khi liên tiếp Nạp những cú đá tơi bời ấy Con gà lội nước lại không trổ kỹ thuật Chém ghim hăng cua của nó ra để hạ gà đối phương Người chủ trường gà đã đo xong độ nhang Và cột sợi chỉ có treo toàn ten đồng xu và mứt ki Xong rồi y đốt đầu nhang và hô to Hai bên bỏ gà ra Đổ gà bắt đầu Tía Tô và người cho nước gà đối phương đang ngồi trộm hởm đối diện với nhau, cả hai bên đều ôm gà mình trong tay, nhử tớ nhử lưu cho gà nhà trông thấy gà địch mà hăng máu lên. Con gà ôm mãi lại quả thật, nhỏ hơn con gà điều của ông hội đồng đến một cái đầu, nhưng coi bộ hậm hực lắm khi trông thấy đối thủ của nó. Người ta đã bỏ đói nó suốt đêm, mỏ cứng như sắc của nó cứ chép chép mãi như thèm ăn đầu gà điều thay cho thóc lúa đã bị chủ tước mất phần. Khi Tía tô và người coi nước gà đối phương buông tay giữ gà ra, là hai con thần kê nọ sáp chiến tưng bừng, chẳng khác gì đôi danh tướng đã thề không chung đội một trời. Thiên hạ bên ngoài hít hà chất lưỡi, trong khi theo dõi cách vỗ cánh đá bay hai ngọn cửa bén như dao của đôi gà nọ, và thỉnh thoảng lại thốt ra những tiếng kinh ngạc trước những ngón đòn độc, những cái né tránh tài tình, những cái mổ mỏ thần tóc, vân dân. Bỗng có tiếng nhiều người cười rộ lên. Rồi kia, con tin mổ chúng cổ của con gà điều Tim tôi đập thùm thụp Tôi nhìn con gà nhà Thấy nó bị thương ở cổ máu tuôn ra rồng rồng Vết thương như một vết dao cắt Sâu quắm vào thịt Con gà điều bị đau Cáo tiếc lên và chém bay luôn hai cửa vào mình con gà ô Con gà này luôn mình tránh qua một bên Và nhanh như chớp nhảy sổ vào Mổ một cái nơi đầu con gà điều Một tia máu bắn giọt ra Nơi đầu gà điều khuyết mất một miếng da Trông thấy tung hút bằng đầu đũa Máu từ trong tràn ra chảy dài xuống mắt Gà điều láng quán bị gà ô mổ thêm một cái nửa nơi mỏng Nửa chiếc mỏng đỏ của gà điều đã nằm trong mỏ của con gà ô Con gà quái gỡ nọ chép chép mỏ Ăn thịt của đồng loại một cách ngon lành Tía tôi kêu lên như đứt ruột Trời ơi con gà lội nước của mình bị máu chảy xuống mắt Hết thấy đường đá nữa rồi Nhưng phía bên kia đối phương người ta rổ tay reo hò Để tán thưởng tài nghề đặc biệt của con tinh Ăn đi ăn đắng đi con Ăn cho hết cái đầu của nó đi con Lột sạch da đầu của nó để lòi cái sọ ra cho thiên hạ thấy Những người khác khí hưởng phụ quả vào Coi bộ nó đói quá, mổ được miếng nào nó ăn tươi, nuốt sống miếng đó lập tức quý mẹ ơi, cái mỏ nó bán như dao cạo Mà miệng nó đầy máu, trông thấy ghê không Kìa, nó say máu rồi, không chừng nó ăn luôn tới cần cổ con gà đều nữa à Con gà ô quả hăng máu thật, nó mổ luôn mấy cái nữa Mỗi mổ của nó là vừa lông vừa da của con gà lội nước bị rứt ra Con gà này đau quá kêu quát quát luôn miệng Và cũng cất mỏ mổ lia liệp vào chỗ trống không Nó bị mù không trông thấy địch thủ Mỏ nó mổ nhầm bật càng tăng Nó cũng cất chân lên nạp một đá thật mạnh cựa của nó dính vào nan tre khiến nó ngã bật ra sau Nó chòi mình đứng dậy đá lung tung lên Có một vài người thương tiếc cho lòng can đảm quyết chiến đấu đến cùng của nó Mới đề nghị ông hội đồng Gà ông hay quá nhưng rủi suông phải con tin thì tài giỏi mấy cũng chết Thôi ông chịu thua đi cho rồi Mình vì thương gà nhà mà chịu mất bạc vậy Người giữ sổ của ông hội đồng vợ nói y chịu thua nửa chừng sao được Gà đuôi vẫn có thể đá chết gà sáng như thường Cứ để cho hết độ coi thử sao Biết đâu gà bên tôi được vô nước rồi Qua hiệp sau lại thắng Chày nhàng mới cháy được non một phần ba Ông hội đồng biết không hy vọng gì lắm Ông thương gà của ông lắm Thà chịu thua tiền còn hơn để nó chết tại trường Ông không hề ăn thịt gà nồi Dẫu ăn một miếng mà được ngàn bạc Ông nhìn qua tía tôi để hỏi ý kiến Tía tôi cũng không biết nói sao Số tiền độ tới 100 đồng Đâu phải là nhỏ Những tiếng hỉ hả reo hò cười cợt của đối phương Càng làm cho tía tôi đau khổ trong lòng Như thể bị băm dầm Tôi cũng theo dõi trận đấu Thấy gà nhà sắp chết tới nơi Mà lòng bỗng ngậm ngùi thương tiếc Cho kiếp gà nồi Chỉ là con vật hy sinh cho thiên hạ Được thỏa mãn lòng ích kỷ và tự phụ Tôi đâm ra quán trách những ghẻ chơi gà nồi Tại sao người ta lại ác độc như thế? Chẳng những người ta thẳng nhiên nhìn cảnh máu đổ, thịt rơi của hai con vật đáng thương nọ Mà người ta còn đốc suối khích lệ cho chúng tàn sát nhau Giết hại nhau bằng những ngón đòn thật độc, thật hay để họ ở ngoài hưởng lợi Có nhiều người bắt cá ngay Tôi đánh con gà ó ăn bảy, tôi cá ăn năm thôi Ai bắt không? Ăn ba đây Mười đồng ăn ba đồng thôi Gà ô thua tôi mất mười đồng Còn nếu nó thắng thì tôi chỉ ăn có ba đồng thôi Những người bắt cá tin chắc con gà đều sẽ không chịu đựng được lâu nữa Người ta đều đứng về phía gà ô để đánh cá Thường thì tiền đánh cá như vậy chủ trường không được quê hồng Và việc thanh toán nhau để để riêng cho người đánh cá và bắt cá tính toán mà thôi Xong nơi trường gà không ai được đánh cá ổ mà khi thua rồi không có tiền chung cho người bắt cá vào thời đó người nào đánh cá ổ phải bị phạt một cách nhục nhã Hoặc phải lại dây mượn hay cầm đồ bán đạt thế nào cho có đủ tiền trả cho người ăn cuộc Hoặc bị đóng trăng phơi nắng một ngày nếu bán quần cầm áo không đủ số tiền đánh cá Không một ai dám bắt cá con gà ô cả vì gà nọ kể như thua chắc rồi Ông hội đau lòng cũng muốn nhận thua để cứu sống gà Liền đó tiếng reo hò lại vang lên ồn ào Con tinh mổ nữa rồi nó ăn gần hết cái má của con gà điều Ăn thêm vài miếng nữa đi con coi bộ con còn đói lắm mà Gà kia đuối rồi con cứ ăn cho thả cửa Con tinh nuốt xong miếng thịt lại mổ một cái vào cổ con gà Điều. Gà này không thấy đường cứ mổ đại về phía trước và trúng vào chồng lông dưới cổ con gà ô. Rẹt một tiếng, gà Điều đang nương thế phóng bay hai cửa của nó lên. Cả hai gà giao vào nhau rất mạnh và cùng ngã ra đất. Nhưng gà Điều đập cánh đứng dậy được, con con gà ô thì nằm ngửa ra giãy tê tê hai chân. Trời ơi! Con tinh chết rồi! Cả trường gà đang lao sao tiếng người chợt im phân phát trước lời kêu kinh ngạc ấy. Hàng trăm cặp mắt sửng sốt nhìn vào gà ô Thiên hạ ngạc nhiên quá đổi đến không dám thở mạnh Trên hơn mấy trăm gương mặt cùng thoáng qua một vẻ kinh hoàng đến tuyệt độ Quả thật con tinh rạch gầm xoài hộp Một thằng kê khét tiếng bách chiến bách thắng Và đã ăn không biết bao nhiêu da đầu gà nồi giỏi của thiên hạ Không ngờ ngày hôm ấy lại trả độ dưới cự con gà loại nước Có tài chém ghim hăng cua một cách lạ lùng kia Trong khi hòa thuật chuyện Chú Hương Nhất Năm há hốc miệng ra Mắt nhìn sửng vào mặt chàng Mê say theo dõi câu chuyện như muốn nghe chẳng nói mãi không thôi Điều thỉnh thoảng lại hỏi cho em vào vài câu ngắn Vì nàng không sành việc nuôi gà Và Hòa trong lúc thuộc chuyện Lại chẳng giải luôn cho nàng nghe những gì nàng thắc mắc Nàng thấy Hòa ngưng lời lại Và cầm chén trà lên uống liền cười tỉm tiểm Lâu lắm mới được nghe anh kể chuyện Anh có duyên lắm Bọn con gái trong làng vẫn nhắc nhở đến tài nói mép của anh Nhất là trong những đình đám tiệt tùng Không có ai đấu khẩu lại anh cả và lắc đầu nói có hay ho gì những trận đấu láo trong lúc tủ hậu trà dư ấy đâu mà em phải nhắc tới hồi ở trong làng anh háo thắng lắm cái tính sao ăn thua với thiên hạ trong những cuộc đấu khổ như vậy là dễ dàng cho mình lắm nhưng đến khi lên Sài Gòn đụng chạm với bao nhiêu người tài giỏi và khiêm nhường hơn mình anh mới biết bấy lâu nay anh chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi chú Hương Nhất chêm lời vào nhưng ở làng mình nếu không có cậu thỉnh thoảng lại chống đối với mấy ông ấy Mấy ổng tưởng đâu mình tài giỏi lắm Và không coi kẻ dưới tay ra gì Tôi chống lại họ trong sự hợp lý Và đúng lẽ phải Chứ nào tỏ ra vẻ ngạo mạn Và ngỗ nghịch gì đâu Điều có hơi ái ngại Nhưng anh vô tình mà tạo ra nhiều kẻ thù Anh sẽ nghe lời em Và bớt đi việc can dự vào việc của người khác Điều nhìn hòa có vẻ hài lòng Chàng thanh niên thẳng khái này chịu nghe theo lời khuyên của nàng Mà bỏ đi tánh nóng nảy và tự phụ Chẳng là hay lắm sao Nếu chàng lại làm hòa với bác hương bộ của nàng Cuộc tình duyên của nàng Và chàng không phải hoàn toàn bế tắc Và không sao giải quyết được Điều toan mở miệng nói những lời thích lệ chàng chợt nghe có tiếng gọi vang vẩn bên ngoài Chị hai ơi Chị hai Điều ơi Hòa nghe tiếng gọi ngạc nhiên bảo với Điều Có đứa nào kêu em chi đó vậy Chắc thằng Hùng con của bác Sáu Đi kiếm em đó Không hiểu nó kiếm để làm gì vào giờ này Thôi anh ở đây với chú Hương Để em ra đó trước Nàng đứng lên, bước đi Nhưng ra tới cửa nàng quay lại nhìn quà Đôi gò má ứng đỏ lên Và khẽ bỏ thêm với chàng Tối nay em sẽ qua thăm bác và chị hai Nói xong nàng dội bước nhanh ra ngoài Nàng đi vòng ra phía trước nhà việc Thấy thằng Hùng đang đi về phía xa liền ứng tiếng gọi nó và hỏi Em đi kiếm chị chi vậy? Hùng quay mặt trở lại tỏ vẻ khó chịu Mẹ ơi, chỉ ở trọng mà để tôi kêu réo hết hơi hết sức Chị báo hoại tôi lội bộ gần rã cặp giò Từ làn trên tới sến dưới để kiếm chị Mà em kiếm chị có việc gì vậy? Cha biểu tôi đi kiếm chị về Vì nhà có khách À phải, hồi nãy có hương giáo nhị Ấp long quà nói là nhà có khách Sài Gòn xuống chơi Nhưng chị đâu có phận sự phải đải đằng khách khứa Mà bác lại kêu chị về làm gì? Hùng cầu nhào trong miệng Ai biết đâu, cha biểu sao tôi làm vậy? Chị còn phải ra đồng gửi trâu cho mấy đứa trẻ Khỏi cần Chà đã sai anh bá tôi ra ngoài coi trâu thế cho chị rồi. Điều không hiểu sao bác nàng lại cần đến nàng, nên dội rảo bước về nhà. Nàng trông thấy bác Hưng gái đang ngồi xé thịt gà trộn gỏi với bắp cải dưới nhà bếp. Nàng rón rén bước vào, bà Hương bụ thân ngước mắt nhìn lên, thấy nàng toan đi lại bếp lửa, liền thở ra và hỏi. Dữ Hùng, mày đi đâu biệt tâm biệt tích mà thằng Hùng kiếm khắp nơi, không thấy. Tôi nói chuyện với chú Hưng nhất năm ở sau nhà làng chứ đâu. Có chuyện gì mà mày nói với chú đó lâu dữ vậy? Con gái lớn chồng ngồng cái đầu rồi mà hay ngồi lê đôi mắt vậy sao? Mày ở với tao phải ý tứ một chút Đừng để thiên hạ chê cười gia đình tao không có gia phong lễ giáo gì hết Điều cúi đầu xuống nhỏ nhẹ bảo Chú Năm Nhất là người lớn tuổi và đứng đắng hiền hậu Thiếm Năm vợ của chú thường gặp tôi ngoài chợ và hay chào hỏi ân cần Hồi sáng tôi nghe nói thiếm bị cảm sau đó Tôi không rảnh tới nhà thăm Nên mới hỏi chú Năm về bệnh tình của thiếm Hồi nào tới giờ tôi có hay ngồi lê đôi mắt đâu mà bác rầy tôi như vậy. Ừ, nếu mày không ngồi lê đôi mắt đi nữa, mày cũng không phải là hạng người giao thiệp với tuổi năm chài, Người ta tử tế với tôi, bà Hương bộ thân đập ta xứng dáng. Mày ở nhà tao, mày không thể tự tung tự tác được. Thằng năm chài là hạ người gì, mày biết không, chẳng qua nó là một thằng ở đỡ cho thiên hạ trong làng này. Mấy năm nay mới làm ăn khá. Mới được làng cử cho nó một chiếc việc nhỏ để sai vặt mà thôi Cái chiếc hương của nó có danh giá gì Nó còn thua thằng trùm nữa mà Mày bề gì cũng là cháu của ông hương bộ Giàu có và danh giá nhất nhị trong làng Mày tới lui những gia đình hạ tiện Không sợ thiên hạ chê cười sao Tôi có làm gì bậy mà sợ người ta chê cười Cần gì làm bậy mới bị chê cười Mày giao du không xứng đáng Người ta cũng khinh thường mày rồi Tại tao không có con gái mới nuôi mày trong nhà Mày là con cháu của tao Khi ra đường phải được thiên hạ lột khăn giỡn nó mà kêu bằng cô Đứa nào nói hổn như mày Mày phải về nói lại cho bác mày nghe Để bác mày còng đầu nó lại Chứ phải giỡn à Bà hương bộ thân hãy mở miệng ra Nói là dùng giọng trịch thượng ấy mắng giết lũ dân đen ngổ ngáo trong làng Bà nhận thấy thời buổi này Ít còn ai sợ hãi quay quyền của chồng bà nữa Mặc dù chồng bà không có thực quyền Như các hương chức đương niên Nhưng quay thế của ông còn nổi Và dây cánh rất mạnh Cho tự ông đại diện đến quỹ viên gạch sát cũng phải nể nang Thế mà dân chúng lại không sợ hãi ông như thời pháp thuộc Mà ông từng thét ra khói hét ra lửa vậy Bà Hương cho rằng kỹ cương và tập quán trong làng đã đến hồi xa suốt rồi Bà càng khinh ghét dân làng hơn nữa Và đọc một tí gì là bà muốn cầm đầu họ lại Như trước kia ông Hương bộ thân còn quyền hành ngang dọc trong làng Điều không tán thành ý kiến của bác dâu có đầu óc hẹp hòi như vậy Xong nàng chỉ nín lặng mà không cãi giả gì Bà Hương tưởng là cô cháu gái đã nghe lời Liền dịu giọng xuống nói Mày còn nhỏ tuổi Không biết người biết của Nên tưởng đâu việc phân chia giai cấp không là quan trọng Mày không hiểu Hùng chết để ra Người chết để tiếng Mà danh tiếng nào bằng danh tiếng trong làng Đời xưa dầu làm quan to đến đâu Mà không mặc áo gắm trở về làng Dân làng cũng xem như không đáng kể Mày là cháu gái của ông Hương Bộ Mày mới được người ta chào hỏi Kính nể mày chứ Nếu mày chỉ là một đứa con gái thường dân Ai còn coi mày trọng Rồi mai kia mốt nọ Có người đi hỏi cưới mày Người ta cũng nhìn vào da thế tao mà đánh giá mày Mà nè Mày hiểu bác mày kêu mày về nhà để đãi khách Là có ý gì không Điều nghe bác dâu nói đến việc cưới giả của nàng Hai má đỏ hồng hồng Về nhớ tới buổi đám cưới giả của nàng ở ngoài đồng Nàng không chú ý đến câu hỏi sau của bà Hương Bà này thấp giọng xuống nói Khách là thầy Ký Thông Làm việc ở bộ nội vụ Nghe nói thầy sẽ đổi về tỉnh Mỹ của mình và làm bí thơ gì đó cho ông đầu tỉnh Mèn ơi thầy còn trẻ tuổi, ăn học hay lắm mới được một chỗ có quay quyền như vậy đó Thầy lại hiền hậu và nho nhã, không khách lối như người ta Điều gật đầu bảo, nếu được vậy dân tỉnh mình sẽ nhờ cậy lắm Bác mày cũng nghĩ như vậy mới hết đãi ân cần hết sức Bác mày bảo tao dặn mày ăn mặc cho tử tế để bưng nước cho khách uống Nãy giờ kiếm mày không gặp bác mày giận lắm Hối thúc mọi người phải kêu mày về Để lo làm đồ nhậu cho khách Tôi có biết nhậu đâu mà làm đồ nhậu ngon được Hôm tháng trước tôi đi góp lúa trong đồng Mày ở nhà làm món gà nướng chanh Nghe nói ngon lắm mà tay bận nhậu như hương quảng tùng Còn phải ghen ngợi không hết lời Hồi nhỏ tôi thấy má tôi làm Tôi bắt trước Bây giờ bác mày muốn giới thiệu món ăn đói với khách Sài Gòn Ở là người ta ăn lưu bù đủ thứ Phải có món ăn gì lạ Đãi họ mới được Nhật chị bữa nay tôm cá sao mà ít quá Bác mày mới nghĩ tới món ăn đó Bây giờ mới bắt gà nhổ lông thì lâu lắm mới rồi Tao còn để dành cho mày một con gà mái tơ đã nhổ lông rồi kìa Mày ráng ra tài khéo Khách có hỏi tới bác mày sẽ giới thiệu mày cho thầy ký Nè thấy đẹp trai lắm nghe, Thấy lại bình dân hết sức mà chưa có vợ con gì Bà Hương vừa nói đến đó chợt trong thấy ông Hương ở phía nhà trên đi hối hạ xuống Ông nhìn Điều chăm chú một lát rồi ứng lời bảo Con Điều lên nhà khách coi trà còn trong ấm hay không Mà chăm trà khác cho khách uống Mày là mau mau một chút Nãy giờ người ta chờ mày hết hơi Nghe ông Hương nói lạ đều không dám hỏi rõ Liền ríu ríu bước đi Nhưng bà Hương đã gọi nàng và bảo Mày đi thay quần áo mới một chút Chả người ta lại tưởng vợ chồng tao không biết thương con cháu đến ở nhờ Điều bước lên bực thềm Nàng có một căn phòng xếp ở phía trái Nàng vào phòng thay y phục xong và vội vàng trở ra Trước khi ra ngoài như thường lệ Nàng liếc mắt nhìn vào gương Nơi tủ đứng Bóng dáng của một cô gái vậy thì phản chiếu nơi gương Có vẻ mặn mà duyên dáng vô cùng Nàng nghĩ ngay đến quà Giá bạn của nàng được đứng bên nàng Để so sánh thử xem cả hai người xứng đáng đến mực nào Nàng vừa nghĩ thoáng qua như vậy Mặt đỏ hồng lên thẹn thùng. Nàng không dám nhìn vào mặt kiến nữa Sợ trên ấy hiện rõ những tư tưởng không tốt đẹp của nàng Nằm dõi bước chân ra khỏi phòng Nơi nhà khách Ông Hương và người con trai lớn của ông Đang ngồi nói chuyện với hai người thanh niên lạ mặt Trong hai người ấy Có một người cao ốm mà mắt kiến gọng dàng Cử chỉ hào qua và ăn nói hoạt bát Chàng đang làm luận về việc thời cuộc trong tuần Chợt trông thấy điều nhẹ nhàng bước tới Liền đưa mắt liếc nhìn nàng Mắt chàng thoáng một vẻ ngạc nhiên và thầm phục Nơi thôn quê dường tự như thế này Nào về lại sản xuất được mỹ nhân không thua gì những người đẹp nhất ở Đô Thành ánh sáng mà chàng từng quen biết. Ông Hương tươi cười bảo với chàng. Xin phép giới thiệu với thầy ký, đây là con cháu gái của tôi. Điều à, cháu chăm cho một bình trà mới nha. À, hỏi bác gái coi cơm nước gần sông chưa? Khách vừa nhìn vào mặt Điều vừa cười tẩm tỉm. Cô hai làm ơn nói với bà Hương là anh em chúng tôi ăn uống giản dị lắm. Xin chớ bày biện cho nhiều món mà mất công Ông Hương giỏi ngắt lời Quý, mấy thỏa có thầy ký ở Sài Gòn xuống thăm Tụi tôi tiếp đãi không chú đáo thì sẽ mang tiếng với bà con ở trển. Nhưng vì thầy ký tới nhà chơi trong giờ trưa mà không cho hay trước Nên nhà tôi không chuẩn bị gì kịp hết Thầy cứ ở chơi tới mai hãy về Chiều nay tôi kêu bầy trẻ tát nước ở hầm mé sau nhà Bắt một con cá vồ lên làm đồ nhậu chơi Cá nhà tôi nuôi toàn bằng cơm dư với cháu heo Sạch sẽ lắm Chúng tôi làm phiền bác Hương quá Có gì mà phiền Không biết nhau thầy thôi Mà đã biết nhau rồi thầy ký với thầy giáo Cứ xem nhà tôi cũng như là nhà của hai thầy vậy Đừng nên khách sáo gì cả tôi mình còn qua lại với nhau lâu ngày mà Phải không thầy giáo Người được gọi là thầy giáo nọ cười tủm tỉm và nói Bác Hương dạy trúng lắm Mong rằng rồi sau này giao tình giữa chúng tôi với gia đình bác Càng ngày càng thắt chặt thêm Giả lại anh bạn tôi đây sắp sửa đổi về làm việc ở Mỹ Thế nào tụi tôi cũng còn nhiều dịp tới quấy rầy bác Cứ việc Nhà tôi mở rộng cửa để đón tiếp quý khách Thầy ký có biết chừng nào thì được thuyên chuyển về đây hay không Chàng thanh niên nọ đang dờn theo điều Bưng ấm trà vào trong Thần hồn như thể giật giờ theo bước chân lững thững của nàng Chợt nghe ông hương bộ hỏi như vậy Thì giật mình quay lại mà bảo Thưa giấy tờ xong rồi cả đầu tuần tới đây tôi sẽ nhậm chức Hay quá chúc cho thầy được quan yêu dân chủ Và làm việc một cách hết sức đắc lực À tôi sẽ bạn tính với mấy ông hương chức ở đây Để mời thầy ký dùng với chúng tôi một tiệc rượu ăn mừng Thầy ký có bằng lòng không Tụi mình sẽ gặp nhau trên Mỹ Tho Tôi thích ở thôn quê êm ả mà lại được tự do hơn Nếu vậy tôi sẽ tổ chức tiệc đó ở nơi nhà tôi vậy Khi đó đều đã đi khuất giàu sau cửa, thầy ký có hơi tiếc rẽ, gật đầu nhận lời mời của ông Hương. Bác Hương đừng tổ chức chi cho linh đình, tôi mến bác, dầu một ấm trà cũng là quý lắm rồi. Hương bộ thân vút râu cười khà khà, có trà, có bánh mà cũng có rượu, có thịt nữa. Thầy ký không chê nhà tôi đạm bạc, không có những thức ăn quý giá như Sơn Hào, Hải Yến, như ở mấy nhà lớn á. Thì thiệt ra ở thôn quê cũng có nhiều món ăn lạ miệng và ngon lành lắm à để lát nữa con cháu tôi nó làm món gà nướng chanh thì ký thử nhậu với rượu coi có thua gì ở Sài Gòn làm hay không dĩ nhiên là phải hơn rồi người bạn ngồi kế bên cười và bảo đuổi với thông có bạn ta gia nhân dũng vào cái gì cũng khéo cũng hay cũng tuyệt hết phải không bạn thông mỉm cười không nói gì mắt chàng mãi mê nhìn về cử trong đầu óc đang tư tưởng theo bóng dáng của người đẹp có đôi má núng đồng tiền mà chạm về trong thấy thì như đã nhấp phải một thứ men say tuyệt. Hết tập 6.